Câu chuyện của bác gái Thiên Ân có cái tựa là Tìm Lại cội nguồn. Đương nhiên, nhân vật tôi trong câu chuyện chính là bác gái Thiên Ân. Xin được phép bắt đầu câu chuyện. Năm ấy tôi khoảng 6 tuổi, tôi nghe mẹ tôi nói, ba tôi tử trận. Thế là chị em tôi theo mẹ cùng với cậu ba và chú Tư đón xe đò vào biên hòa để nhận xác của ba tôi. Sau khi tỉnh giấc, tôi thấy tôi bị băng bó đầy người và nằm tại bệnh viện Tôi nghe các cô y tá nói là trên đường đi, cái chuyến xe đòi chở chúng tôi bị trúng miền nổ tung Có rất nhiều người chết và bị thương Một số thì nằm tại bệnh viện này, còn một số người khác thì được đưa vào những bệnh viện lân cận. Tại vì nhiều người bị thương cho nên một bệnh viện chứa không hết, phải chở đi Qua nhiều bệnh viện khác nhau để mà giúp trị liệu Tôi thì không biết cậu ba, chú tư, mẹ và chị tôi đâu Tôi đã khóc thật là nhiều Tôi cứ đòi gặp cho bằng được người thân của tôi Có lẽ thấy tình cảnh của tôi quá tội nghiệp Các cô y tá đã giúp tôi đi tìm người thân trong bệnh viện này Họ dẫn tôi đi tìm từng phòng bệnh, và từng giường bệnh Nhưng tôi không gặp được mẹ, không gặp được chị Và cũng như cậu ba, cả chú tư tôi nữa Rồi sau một thời gian nằm tại bệnh viện Thì những vết thương trên người của tôi đã lành Tôi tiếp tục chờ đợi Tôi mong từng ngày Để mà mẹ hay là chị tôi trở lại bệnh viện để kiếm tôi Nhưng mà tôi không thấy Tôi cũng không biết tên của mẹ tôi là gì Và tôi cũng không biết chị tôi tên là gì nữa Tôi chỉ biết tôi kêu chị tôi là hai Và hình như chị tôi lớn hơn tôi một chút Tôi nhớ người hàng xóm gọi mẹ là cô Hạnh Và người ta gọi ba tôi là chú Mạnh Còn nhà tôi ở đâu tôi cũng không biết Thì với tất cả những thông tin từ một con bé Coi như hỉ mũi chưa sạch như tôi Thì các nhân viên hành chánh không thể tìm ra người thân của tôi được Cuối cùng rồi tôi cũng được đưa vào cô Nhi Viện ở Gò dấp Sài Gòn. Và tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi ở cô Nhi Viện chỉ một thời gian ngắn. Rồi một hôm đó có một phụ nữ có cái khuôn mặt hiền hậu, nó cũng giống giống như mẹ tôi vậy. Cái người phụ nữ đó mặc cái áo dài nhung đỏ rất là đẹp. Cậu dắt thêm một cô bé và đi đến bên tôi. Cô đã nắm tay tôi, rồi cô hỏi tôi là có đồng ý về nhà cô ở hay khóc? Thật sự mà nói lúc đó tôi không có chần chờ một giây nào cả, tôi gật gật đầu liền, tại vì tôi không muốn ở trong này nữa. Sau khi làm xong thủ tục hành chánh, thì tôi theo cô ấy lên xe về nhà cô. Thế là từ ngày hôm ấy, tôi có một gia đình nhận tôi làm con nuôi. Cuối cùng rồi tôi cũng có một mái ấm gia đình. Bây giờ tôi có ba mẹ và người chị nuôi. Họ rất là thương tôi. Họ đối xử với tôi như người nhà, như người cùng chung quyết thống. Bà nội đặt cho tôi một cái tên, đó là Thiên ân Sau đó tôi theo gia đình ba mẹ nuôi tôi vượt biển, rồi chúng tôi định cư ở tại một đệ tam quốc gia. Sau đó thì tôi đã lập gia đình, và có con, có cháu đủ đầy. Phải nói giờ đây tôi có tất cả, ngoại trừ một điều tôi không có hoặc không biết rõ, đó là thân thế của tôi. Tôi không biết tên thật của tôi là gì, tôi được sinh ra ở đâu. Những người thân của tôi tên họ là gì, và bây giờ họ đang ở đâu. Mặc dù gia đình ba mẹ nuôi của tôi rất là thương tôi, nhưng mà không làm sao tôi quên được những kỷ niệm xưa với ba mẹ và chị tôi. Có nhiều đêm tôi nằm mà không sao ngủ được. Tôi ước ao được một lần gọi mẹ, gọi ba hoặc gọi tiếng chỉ ơi. Nghe hot nhất tại đọc